Chương 1. Con đường mây trắng. Tôn Sư Âu Châu kính mến, tại sao con đường thầy đi là con đường mây trắng? Ngay trước khi Đức Phật mãn phần, ai đó đã hỏi ngài: "Khi chư Phật viên tịch thì các ngài đi đâu? Các ngài sống mãi hay chỉ đơn giản là tan biến vào thinh không?" Câu hỏi không có gì mới, nó thật xa xưa Được hỏi đi hỏi lại biết bao lần Tương truyền Đức Phật chỉ nói Như án mây trắng tan đi Sáng nay mây trắng đầy trời, giờ thì không còn nữa Mây đã về đâu? Mây từ đâu đến? Mây biến hóa thế nào và sao mây cứ tan đi? Làn mây trắng là một bí nhiệm Mây cứ đến rồi đi thật an nhiên Đó là lý do đầu tiên tôi gọi con đường mình đi là con đường mây trắng Song còn có bao điều khác nữa đáng để cân nhắc Để quán tưởng về mây Mây cứ thế không nguồn cội Mây là hiện tượng không căn nguyên Vô thủy vô chung Mây cứ còn đó Trọn vẹn hiện sinh Nào có khác gì áng mây trắng kia Cứ còn đó phiêu bồng Khoáng đạt Chẳng vì cứu cánh tối hậu nào Mây mãi mãi là bỉ nhiệm Mây trắng không có riêng cho mình một lộ trình Mây cứ trôi mãi Mây vô phương vô hướng Không phải đi trọt con đường không điểm đến. Bạn không thể cấm cản một làn mây trắng vì khi trôi đến đâu, đó chính là nơi mây hướng đến. Nếu bạn có mục tiêu, bạn sẽ vối rối ngay. Tâm thức nếu càng chăm chăm vào mục đích, nó lại càng bành khoăn, rối rối, dằn vặt. Bởi khi đã đặt ra mục đích, bạn sẽ cứ lao mãi về hướng đó. Và trọn vẹn hiện sinh không có điểm đến. Thể nhất thống, the whole, không đi về đâu, vô phương và không mục đích. Một khi bạn đã có mục đích, bạn chống lại thể nhất thống. Hiện sinh của bạn thật nhỏ nhoi, bạn không thể chống chọi, không thể chinh phục. Cá nhân làm sao chinh phục được thể nhất thống? Và nếu thể nhất thống không mang lấy mục đích nào cả Thì bạn và mục đích của bạn sẽ thảm bại Mây trắng trôi nương theo làn gió Mây không cưỡng chống Mây đâu phải là kẻ chinh phục Mây chỉ biết lãng bản trên cao Bạn không thể cầm cương, không thể đánh thắng mây Mây không đòi chinh phục cho nên bạn không thể thắng mây Khi bạn nhắm vào một mục đích, mục tiêu, điểm đến, ý nghĩ nào đó Khi bạn điên lên lao về nơi nào đó, vấn đề tất sẽ trỗi dậy Thế là bạn chắc chắn sẽ bị đè bẹp Thảm bại của bạn chính là bản tính của hiện sinh Làn mây kia không nơi trú ngụ, Mây cứ thế trôi đi, muôn phương đều là của mây Muôn hướng đều thuộc về mây, không gì cấm cản. Mọi thứ đều hiện sinh, được chấp nhận trọn vẹn. Thế nên tôi gọi con đường mình đi là con đường mây trắng. Ngàn mây không có riêng con đường nào cả. Mây cứ lang thang. Chọn đường nghĩa là phải đến một nơi nào đó. Con đường mây trắng là con đường không lối. Đi mãi xong không vương mang chút tâm thức nào, không vướng bận Phải hiểu điều này Bởi với tâm thức thì mục đích là thứ ẩn danh Bởi nếu không có mục đích kích thích, tâm thức sẽ không tồn tại Và người ta thật ngớ ngẩn Họ thậm chí đến hỏi tôi Đâu là mục đích của thiền định? Thiền định không có mục đích bởi thiền định về căn bản là một trạng thái phi tâm thức. Nó là nơi bạn lạc trôi đến, không đi đâu cả. Là nơi của hiện thể, của tồn sinh và cùng đích. Mục đích là ở đây và bây giờ. Tâm thức sẽ lên đường nếu mục đích ở nơi nào khác. Để rồi tâm thức sẽ suy tư, sẽ bắt đầu một tiến trình. Tương lai ở đâu tâm thức sẽ trôi về hướng đó, tâm thức sẽ có dòng chảy, có không gian riêng mà lướt đi. Mục đích sẽ đến cùng tương lai, thời gian cũng sẽ tháp tùng tương lai. Một làn mây trắng vương vấn trên trời, không thời gian, bởi mây không màng tới tương lai hay tâm thức, mây đi về đây đó. Khoảnh khắc nào cũng là vĩnh cửu. Trong khi tâm thức không sống thiếu mục đích, tâm thức cứ tạo ra mục đích. Nếu cái gọi là mục đích trần thế bị lạc lối, tâm thức liền tạo ra mục đích tôn giáo, nhắm đến những gì thuộc cõi trời. Nếu tiền bạc hóa vô dụng, thiền định trở nên duy dụng. Nếu cái gọi là thế giới cạnh tranh, chính trị trở nên vô nghĩa, thì một thế giới khác của kèn cửa, của tôn giáo, của thành đạt trở nên đầy ý nghĩa. Nên tâm thức lúc nào cũng dồn lực cho một ý nghĩa hay mục đích nào đó. Nên với tôi, giá như tâm thức mang niềm tin tôn giáo không mục đích, Xong như thế nghĩa là tâm thức không còn chút gì là tâm thức. Hãy nghĩ về bản thân như án mây trắng không tâm thức. Tây Tạng có một cách thiền. Các nhà sư ngồi trên đồi tuyệt đối cô độc. Chỉ quán tưởng về ngàn mây trắng trôi ngang trời. Quán tưởng mãi và từ từ hòa nhập. Rồi các thầy trở nên những làn mây. Chỉ như vương vấn trên đồi cao, không tâm thức, chỉ hiện tồn ở đó, không cưỡng lại, không chống trọi, không nhầm, thành đạt, không có gì để mất. Chỉ tận hưởng chính hiện sinh, rộn ràng, vui chính vì khoảnh khắc ấy, hân hoan say đắm vì nó. Cho nên tôi gọi đường mình đi là con đường mây trắng. Và tôi muốn các bạn cũng hóa nên như mây trắng trôi ngang trời. Tôi nói trôi, không di chuyển, không đến một điểm nào. Chỉ nương theo làn gió đưa bạn đi. Bạn đến được nơi đâu, đó chính là mục đích. Nên mục đích không phải là cái gì đã kết thúc ở đâu đó, kết thúc một tuyến đường. Mục đích được đặt nơi mọi khoảnh khắc. Với tôi, bạn là Siddharth, người chứng ngộ. Đến đây, bạn đã tọa thành. Đến đây, bạn đã nên thiện toàn như ý. Như một vị Phật, nhà khổ hạnh Mahavira, hoặc thần Krishna. Thiện toàn trọn vẹn. Ngay lúc này, mọi thứ đã ở đó. Chỉ có bạn là không cảnh giác. Bạn không cảnh giác vì tâm thức của bạn đang đặt ở tương lai. Bạn không có ở đây Bạn không nhận ra những gì vừa xảy đến với bạn ngay phút giây này Và điều này cũng mãi mãi diễn ra như thế Từng xảy ra với hàng triệu triệu người Bạn là Phật trong từng khoảnh khắc không trượt phút nào Không thể trượt vì bản thân tự nhiên là thế Hiện thể là thế Bạn không hề bỏ lỡ Xong bạn không cảnh giác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 một khi điều này hiển lộ, một khi nhận thức được điều này, bí nhiệm nhân sinh sâu thẳm nhất sẽ hiện hình rằng từng con người đều hoàn hảo. Đó là ý nghĩa đích thực khi nói ai cũng là thần sáng tạo Brahma là linh hồn, linh hồn tuyệt đối là thần linh. Đó là ý nghĩa đích thực khi gọi tên Tat Tvam Asi. Bạn là như thế. Không phải bạn phải trở nên như thế, bởi nếu phải trở nên như thế, bạn không còn là như thế. Và nếu bạn không bản thể, nhiên nhiên làm sao bạn đạt thành? Hạt thành cây bởi hạt vốn là cây. Hòn đá không thể thành cây. Hạt giống trở nên cây bởi hạt giống đã là cây. Thành ra vấn đề không phải ở chỗ đạt thành, mà chỉ là vấn đề có hiển lộ hay không. Hạt hiển lộ phút này để chợt hóa thành cây, tất cả tùy duyên vào phút giây hiển lộ và chỉ cần bạn dấn sâu, hạt giống hóa thành cây ngay lúc ấy. Các nhà huyền thuật Tây Tạng Các bậc thiền sư hay tu sĩ khổ hạnh sufi đều nói về mây trắng Mây trắng vương vấn bao bản thể nội tại con người Mọi tòa thành như thế có duyên nghiệp cùng mây trắng Hãy thiền định để mọi thứ đến với bạn Đừng xem đời chỉ là vấn nạn Khi đã khởi đi như thế bạn sẽ lạc đường Xem đời như vấn nạn sẽ không bao giờ thoát ra được. Trích lý sai bởi trích lý chọn bước suy tư về cuộc đời như một vấn nạn. Khi đời là vấn nạn, sẽ không sao tìm ra phép hóa giải. Đời không là vấn nạn mà là một huyền nhiệm. Tôn giáo minh giải như thế. Mây trắng thật bí ẩn, chợt đến rồi chợt đi. Có lúc nào bạn nghĩ mây trắng không có Nhanh Brop, không tên gọi, không hình tướng. Dù chỉ trong một giây, hình tướng ấy vẫn khác. Mây biến hóa, mây tỏa thành như sông trôi ngang trời kia. Bạn cho mây một hình dạng, sông đó chỉ là phóng chiếu của riêng bạn. Mây không hình tướng hoặc luôn biến ảo là dòng trôi và cuộc đời cũng hệt như thế. Mọi hình tướng Chỉ là do phóng chiếu Đời này bạn tự xem mình là đàn ông Và chỉ mới kiếp trước thôi Bạn có thể là phụ nữ Đời này bạn da trắng Và kiếp sau bạn sẽ da đen Giây phút này bạn thông minh thế Mà chỉ một giây sau Bạn xử sự thật ngu ngốc Khoảnh khắc này bạn làm thinh Và lát sau bạn hóa rồ Giật giữ và hung hãn Bạn mang hình tướng Hoặc bạn luôn thay đổi Bạn là dòng trôi Là áng mây Bạn có tên Mang danh tính Bạn gọi mình thế này thế kia Lúc bạn xem mình thế này Thì cũng là lúc Bạn thấy mình đối nghịch Bạn tỏ tình cùng ai Anh yêu em Và cũng sẽ ân hận ngay, bạn tỏ tình bạn cùng ai, thì cũng ngay lúc đó nghe tiếng kẻ thù chờ dịp cười nhạo trong lòng bạn. Lúc bạn nói mình hạnh phúc, thì hạnh phúc chợt bay xa và lòng bạn trùng xuống, bạn không có bản sắc. Nếu nhận ra điều này, bạn sẽ hóa thân thành làn mây không tên gọi, không hình dáng và cứ thế mà dạt trôi. Với tôi, đời mây là đời của một sannyasin, con người buông bỏ. Đời người nội trợ là một chuỗi khuôn thức, là vật chất, là khuôn mẫu. Nó có tên, có hình dạng. Nó lầm lũi trượt hoài trên đường ray. Trên đường ray dịch chuyển, họ có mục đích, họ phải đến được một nơi nào đó. Song một sannyasin là áng mây lướt trên trời, không lộ trình. Không đường đi, không danh tính Người ấy không là ai cả Và sống cuộc đời, phiêu hốt Sống mà như thể không sống gì cả Nếu biết sống cuộc đời như không sống Là bạn đang đi trên đường tôi đi Và càng cố sống, bệnh tật sẽ càng rừng rập Càng sống ít đi, bạn càng khỏe mạnh Càng sống phiêu hốt, đời bạn càng thêm sức nặng Càng sống ít đi, bạn càng thêm hạnh ngộ, phồn sinh và hạnh phúc. Khi tôi nói đời không là vấn nạn mà là huyền nhiệm, nghĩa là bạn không thể hóa giải, không thể tọa thần. Vấn nạn là cái gì phải được hóa giải thông minh, xong ngay khi bạn giải quyết được nó, bạn cũng chẳng tọa thần. Bạn gom thêm được chút ít kiến thức, Xong chẳng vì thế mà sung sướng hân hoan Trong khi huyền nhiệm là điều bạn có thể đạt đến Bạn có thể hòa nhập nên một với nó Từ đó cực lạc nổi lên Rồi là niềm hân hoan tột độ Rồi là điều tối hậu đến với bản thể Là niềm vui toàn mãn Tôn giáo xem đời như một huyền nhiệm Bạn biết phải làm gì với một huyền nhiệm? Bạn chỉ biết bó tay với huyền nhiệm Xong bạn có thể làm gì đó cho bạn Bạn có thể trở nên huyền ảo thêm Thế là mọi thứ châu về hợp phố Tương sinh, tương phụng Hãy tìm kiếm huyền nhiệm trong đời Nhìn mây trắng, nhìn trăng sao Bóng đêm, ngàn hoa Dòng sông tuôn chảy khắp nơi Là bạn đang kiếm tìm điều huyền nhiệm Gặp được điều huyền nhiệm Hãy thiền định về nó Thiền định nghĩa là tan biến trước huyền nhiệm Tự hủy trước huyền nhiệm Tan biến thân tâm trước huyền nhiệm Chỉ cần có thế Và hãy mặc cho huyền nhiệm Choàng ôm Để rồi tan chảy trong đó Và một khung cửa mới chợt mở ra một ý niệm mới toại thành bất chợt cõi đời ô trọc của chia cắt, ly tán vụt tan biến và một thế giới trọn vẹn khác biệt của tính nhất thể hiện ra. Mọi thứ mất đi ranh giới. Tất cả hòa làm một, không chia cắt với người khác mà chỉ là một thôi. Điều này chỉ có thể xảy đến nếu bạn làm gì đó cho bạn Nếu bạn phải giải quyết vấn nạn, hãy giải quyết nó Phải tìm ra chìa khóa, ra manh mối Phải xử trí chính vấn nạn Bạn phải vào phòng thí nghiệm, phải làm gì đó Còn nếu bạn chạm mặt điểm huyền nhiệm Bạn phải làm gì đó với chính bạn Với huyền nhiệm, bạn không thể làm gì được Chúng ta bất lực trước huyền nhiệm Vì thế, chúng ta tiếp tục biến huyền nhiệm thành vấn nạn Bởi chúng ta có thể hóa giải vấn nạn Chúng ta thấy mình xử lý được vấn nạn Với huyền nhiệm chúng ta đành chịu Với huyền nhiệm chúng ta đối diện cái chết Và không thể khuynh loát Vì thế con người càng giỏi toán Luận lý học Tâm thức càng ít có cơ hội đạt đến niềm cực lạc Chất thơ cũng không đến Tính lãng mạn bay xa Đời thêm dung tục, còn đâu những biểu tượng. Nên khi tôi nói đường mình đi là con đường mây trắng, đó chính là một biểu tượng. Mây trắng không hề là một hiện thể, đó là một biểu tượng. Biểu tượng thi ca là dấu chỉ của hóa thân và huyền nhiệm và những điều kỳ diệu. Tôn sư ô sô kính mến Thầy có quan hệ như thế nào Với làng mây trắng Tôi là mây trắng Không có mối quan hệ nào Và không thể có được Quan hệ chỉ tồn tại Khi các bạn là hai Và ở thể chia tách Cho nên mối quan hệ Sẽ không thực sự là mối quan hệ Đã có quan hệ Tất phải có chia cách Tôi là mây trắng Bạn không thể có mối quan hệ nào với một làn mây, bạn không thể nên một với mây và cho mây nên một với bạn trong quan hệ là không thể. Trong quan hệ, bạn vẫn còn chia tách và trong quan hệ, bạn tiếp tục khuyên loát. Đây là một trong những nỗi thống khổ của đời người là ngay trong tình yêu chúng ta cũng tạo ra mối quan hệ. Cho nên tình yêu là lỗ vận. Tình yêu không nên là mối quan hệ, bạn nên là người được yêu hay yêu người. Bạn nên trở thành người kia và để người kia trở nên bạn. Bạn hãy hòa nhập, vì chỉ khi đó mới thôi xung đột. Bằng không tình yêu sẽ trở nên xung khắc, tranh đoạt. Nếu cứ là mình, bạn sẽ cố khuyên loát Khi đó bạn chỉ muốn sở hữu, muốn làm chủ Thế là thói bóc lột chen vào Người kia chỉ được dùng như phương tiện chứ không phải là cùng đích Với mây trắng, bạn không thể làm thế Bạn không thể biến họ thành vợ, thành chồng Bạn không xiềng xích hoặc thuyết phục họ tham gia vào mối quan hệ đó Họ sẽ không cho phép Sẽ không lắng nghe bạn Họ đã phát chán Chính vì thế họ đã trở thành mây trắng Bạn có thể nên một với họ Và trái tim họ sẽ mở ra Tiếc rằng tâm thức con người Không thể nghĩ vượt lên mọi mối quan hệ Là bởi chúng ta không thể hóa thân thoát khỏi chính mình Chúng ta vẫn cứ là chúng ta Dù có giống mình đi Chúng ta vẫn cứ sờ sờ ra đó, bản ngã vẫn hiện diện, và trong sâu thẳm, bản ngã vẫn cứ khuỳnh loát. Mây trắng không thể như thế. Nếu cứ còn cư mang bản ngã, bạn có thể nhìn mây mà suy tưởng. Sông huyền nhiệm sẽ không mở ra, cửa vẫn sẽ đóng kín, bạn sẽ chìm trong đêm đen. Nếu cái tôi của bạn biến mất, Bạn liên hóa làn mây trắng Trong thiền đạo có truyền thống vẽ tranh cổ Một thiền sư có môn sinh đang học vẽ Và thông qua vẽ tất nhiên là tập thiền Vị môn sinh bị cái trúc ám ảnh Vị này cứ vẽ trúc và trúc mãi Tương truyền vị thiền sư nói với học trò Muốn đạt thành quả chỉ còn cách Là hãy hóa thành trúc Môn sinh vẽ trúc đã 10 năm Vị này trở nên thiện xảo Tới mức nhắm mắt trong bóng tối Vẫn vẽ được trúc Và trúc của vị ấy vẽ Tuyệt vời, sống động Xong thầy vẫn không chuẩn nhận Thầy bảo không Làm sao con vẽ được trúc Khi không là chính trúc Cả hai vẫn chia tách Con vẫn là kẻ thưởng lãm, vẫn là người nhìn ngắm. Cho nên con chỉ hiểu trúc từ bên ngoài và đó chỉ là ngoại vi, không phải từ trong hồn trúc. Cả hai không nên một, con không hóa trúc, làm sao con hiểu trúc từ bên trong? Vị môn sinh vật vả 10 năm mà thầy vẫn chưa chuẩn nhận thành thử vị môn sinh biến mất vào rừng trúc. Suốt ba năm không ai nghe nói gì về anh ta Rồi nghe đâu anh đã hóa thành Trúc Giờ anh không vẽ nữa Anh sống cùng Trúc, đứng với Trúc Gió đưa cần Trúc la đà Vị môn sinh cũng la đà theo Rồi vị thầy đến xem sao Thực vậy, vị môn sinh nay đã thành Trúc Thầy nói Giờ hãy quên tất cả về con và về Trúc Vị môn sinh thưa Thầy bảo con thành Trúc và con đã hóa Trúc Thầy bảo Giờ hãy quên cả điều đó nữa Là vì đó chính là rào cản duy nhất Đâu đó trong sâu thẳm con vẫn chia tách Và vẫn nhớ rằng mình đã hóa thành Trúc Cho nên con vẫn chưa là khóm Trúc thiện toàn Bởi Trúc thật sẽ không nhớ điều này Vậy phải quên đi Suốt 10 năm không ai nhắc chuyện tre Trúc. Thế rồi một hôm, thiền sư gọi vị môn sinh và bảo Giờ con vẽ được rồi đấy. Trúc rồi quên Trúc. Giờ con đã trở thành khóm Trúc hoàn hảo đến độ Bức vẽ không còn là bức vẽ, mà là sự phát triển thiện toàn. Tôi không hề có mối quan hệ nào với mây. Tôi là mây trắng. Tôi muốn bạn cũng trở nên mây trắng Không chỉ là quan hệ Quan hệ thế đủ rồi Bạn đau khổ thế đủ rồi Biết bao duyên kiếp Bạn đã nối kết điều này, điều nọ Bạn đã khốn đốn đủ rồi Quá đủ là đằng khác Bạn đã đau khổ hơn là đáng phải đau khổ Đau khổ ngự giữa ý niệm sai Về các mối quan hệ Ý niệm sai là Bạn phải là mình trước đã rồi mới đặt mối quan hệ. Nghĩ như vậy sẽ kéo theo xung đột căng thẳng, vũ lực hung bạo, cũng như cả địa ngục nữa. Chí gia Pháp G.P. shatter có nói, kẻ khác là địa ngục. Xong, thật ra kẻ khác không hề là địa ngục. Kẻ khác là kẻ khác, cũng vì chính bạn là bản ngã. Nếu bạn không còn là mình, Kẻ khác liền biến mất Bất cứ khi nào xảy ra điều này Giữa một người nam và một cái cây Giữa người nam và một làn mây Giữa người nam và một người nữ Hoặc giữa người nam và một hòn đá Bất cứ lúc nào bạn không còn là mình Địa ngục liền biến mất Bất chợt bạn hóa tướng Bạn đặt chân vào thiên đường Có câu chuyện thánh kinh cổ tuyệt đẹp, Adam và Eva bị ném khỏi cổng vườn địa đàng bởi hai người đã ăn trái cấm, trái của cây trí tuệ. Thật chưa từng có chuyện ngụ ngôn nào hay đến thế. Sao trái từ cây trí tuệ lại là trái cấm? Là bởi ngay khoảnh khắc trí tuệ bước vào, bản ngã tức thì có mặt. Lúc bạn là chính mình, bạn liền gục ngã. Đó là tội nguyên thủy. Không ai ném Adam và Eva ra khỏi thiên đường trần thế. Ngay lúc hai người nhận thức được họ là chính họ, vườn địa đàng biến mất. Với đôi mắt đang chìm ngập trong bản ngã, khu vườn không thể tồn tại. Họ không bị ném khỏi vườn, vườn vẫn còn đó và... Cho cả tới bây giờ nữa, bản ngã cứ ở bên bạn, lẻo đẻo theo bạn, mà bạn nào thấy nó. Nếu bản ngã không có ở đó, bạn một lần nữa sẽ đặt chân vào khu vườn đang hiện ra, mà thực ra bạn chưa từng ra khỏi đó bao giờ. Hãy thử cách này xem nhé, cứ ngồi dưới gốc cây và quên mình đi. Chỉ để lại cây thôi. Điều này đã xảy ra với Đức Phật dưới cội bồ đề. Ngài không ở đó lúc mọi thứ diễn ra. Chỉ có cây bồ đề là ở đó. Có thể bạn không biết rằng 500 năm sau khi Đức Phật mãn phần, vẫn chưa có ai tạc tượng hay vẽ về Ngài. Suốt 500 năm như thế, mỗi khi dựng đền Phật, người ta chỉ vẽ mỗi cây bồ đề. Đẹp đẽ làm sao? Là bởi ngay khi Gautama Siddhartha thành Phật, ngài không có đó, chỉ mình cây thôi, ngài đã biến mất trong khoảnh khắc, chỉ còn lại cây Bồ đề. Hãy tìm lấy những giây phút khi bạn không hiện diện. Khi đó sẽ là những lúc lần đầu tiên bạn thực sự là mình. Cho nên tôi là mây trắng Và ra sức khiến bạn cũng hóa thành áng mây trắng bay ngang trời. Không đi đâu, không từ đâu đến, chỉ hiện diện đúng vào khoảnh khắc đó. Thật toàn hảo. Tôi không dạy bạn các lý tưởng. Không dạy bạn phải làm gì. Tôi không bảo bạn là thế này phải trở nên như thế kia. Trọn vẹn lời dạy của tôi chỉ gồm thế này. Dù bạn có thế nào, hãy toàn tâm chấp nhận là không có gì phải tỏa thành, thế là bạn sẽ hóa thành mây trắng. Thưa Tôn Sư Ô Sô Kính Mến, có đúng là để thực sự vượt thoát, để trở nên hiện hữu nhất thống, trở nên mây trắng, chúng tôi phải sống qua tất cả mọi giấc mơ, mơ tưởng hoang đường và làm thế nào để thực tại thêm sống thực nhằm hưởng ứng chia sẻ được điệu múa lời ca Krishna Hare Ram tại Purna này như thể đang trong vườn địa đàng giữa trái tim của tự nhiên vấn đề không phải ở chỗ người ta phải sống qua mọi giấc mơ mọi huyễn tưởng hay không bạn đang sống trong chúng Bạn đang ở trong chúng. Không có gì là chọn lựa ở đây cả, mà bạn có chọn cũng không được. Bạn có thể chọn. Bạn có thể buông bỏ mọi giấc mơ. Có thể buông bỏ mọi huyễn tưởng. Nếu bạn cứ cố buông bỏ mọi giấc mơ, bạn sẽ phải thay thế chúng bằng những giấc mơ khác. Nếu bạn muốn thay đổi mọi huyễn tưởng, chúng sẽ hóa thành điều huyễn tưởng khác. Xong chúng cứ vẫn là những gì mơ mộng và hoang đường. Vậy phải làm gì đây? Hãy chấp nhận chúng. Tại sao lại chống? Cây này hoa đỏ, cây kia hoa vàng. Cũng tốt thôi khi bạn có giấc mơ nào đó màu vàng. Ai đó cũng có những giấc mơ khác, xanh dương, đỏ. Cũng được thôi, tại sao lại chống lại những giấc mơ? Sao cố thay đổi chúng? Khi bạn cố thay đổi chúng là bạn quá tin vào chúng. Bạn không xem chúng chỉ là giấc mơ thôi, bạn cho chúng là thực Là thay đổi chúng sẽ mang nhiều ý nghĩa. Nếu mơ chỉ là mơ thôi, tại sao không chấp nhận chúng? Khoảnh khắc bạn đón nhận chúng, chúng biến mất Đó là một bí mật Phút giây bạn chấp nhận chúng, chúng tan biến Là bởi tâm thức mơ mộng sống nhờ sự chối bỏ Bản thân hiện tượng tâm thức mơ mộng chính là chối bỏ Bạn chối bỏ nhiều thứ Vì thế chúng vụt hiện trong các giấc mơ của bạn Bạn đang đi trên đường Bạn ngắm một người nam hay nữ tuyệt đẹp Khát khao trỗi dậy Chợt bạn muốn bỏ nó Chuyện này sai rồi Bạn chối bỏ nó Truyền thống văn hóa, xã hội luân lý Bảo điều này không hay Bạn cứ việc ngắm hoa Chẳng có gì xấu cả Sau khi bạn ngắm một khuôn mặt đẹp, điều gì đó không ổn lập tức xảy ra, bạn chối từ nó. Giờ thì khuôn mặt đó sẽ thành giấc mơ. Điều chối bỏ hóa thành niềm mơ. Giờ thì khuôn mặt đó sẽ ám bạn. Giờ thì trong đêm khuôn mặt đó vẫn vương quanh bạn. Giờ thì cái thân thể kia cứ lượn lờ. Dục vọng của bạn khi chối từ sẽ hóa niềm mơ. Khát khao bạn từng gạt đi sẽ trở thành giấc mơ và điều nguyễn tưởng. Vậy làm thế nào để tạo giấc mơ? bí mật nhé! Hãy chối bỏ! Càng chối bỏ, các giấc mơ càng tích tụ. Những ai lên đồi cao, những ai chối từ cuộc sống, họ đầy tràn các giấc mơ. Các giấc mơ của họ sống thực hay hư ảo đến nỗi. Họ không phân biệt nổi đây là mơ hay là thực. Đừng chối bỏ. Bằng không, bạn sẽ lại tạo thêm những giấc mơ. Dù điều gì có xảy đến với bạn, hãy chấp nhận nó như một phần của bản thể. Đừng lên án nó. Ngay khi bạn càng chấp nhận, giấc mơ càng nhanh tan biến. Một người đón nhận trọn vẹn cuộc đời mình sẽ không còn mơ nữa. Là bởi chính khúc rễ ấy đã bị cắt cụt Đó là một việc Thứ nữa, tự nhiên vốn trọn vẹn Tôi nói là trọn vẹn Không chỉ là cây, không chỉ là mây Mà là nhất thống Bất cứ điều gì xảy ra đều phải xảy ra do tự nhiên Không có gì là phi tự nhiên Không thể như thế Bằng không sao nó có thể xảy ra thảy đều là tự nhiên. Cho nên chớ tạo chia tách, điều này tự nhiên và điều kia phi tự nhiên. Mọi thứ đều do tự nhiên, thế mà tâm thức lại sống nhờ phân định chia tách. Đừng cho phép chia tách, cứ chấp nhận dù đó là gì và chấp nhận mà không phân tích. Dù bạn đang trong chợ Hãy trên đồi cao, bạn vẫn đang trong cùng một tự nhiên. Chỗ này trong tự nhiên đã hóa đồi nên cây, chỗ nọ sẽ là cửa hiệu trong chợ. Một khi bạn biết được bí mật của chấp nhận, ngay khu chợ cũng hóa đẹp đẽ. Chợ có vẻ đẹp riêng, cuộc sống chỗ này hoạt động cùng vẻ đẹp cuồng nhiệt diễn ra xung quanh. Chợ đẹp theo cách của chợ. Và hãy nhớ đồi sẽ không đẹp thế nếu không có chợ. Đồi đẹp và tĩnh lặng là bởi có chợ hiện diện, chợ đem tĩnh lặng đến cho đồi. Thành ra dù ở bất cứ đâu, dù bạn đang trong chợ, đang múa điệu hair Krishna, hair ram, hay ngồi trầm lặng dưới gốc cây, hãy xem chúng như trên cùng một dải đất đừng chia tách. Và khi bạn múa hát điệu Hare Krishna, Hare Ram cuồng nhiệt, hãy tận hưởng đi. Đó là cách chúng ta bừng nở một mùa hoa đúng vào khoảnh khắc đó. Hare Krishna, Hare Ram. Có thể nên một mùa hoa trong bạn. Nó đã nên một mùa hoa cho bao người khi thánh Mahaprabhu Traytanya ca múa trong các ngôi đền Bengal và chơi điệu curtain. Hè Krishna Hare Ram đó là một mùa hoa. Đó là một trong những gì đẹp nhất từng diễn ra. Không chỉ khi Đức Phật ngồi dưới gốc bồ đề là đẹp. Một Mahaprabhu Chaitanya trình diễn Hè Krishna Hare Ram trên phố cũng tuyệt đẹp vậy dù chỉ là ở một cực khác mà thôi. Bạn có thể ngồi dưới gốc cây và hoàn toàn quên mình đến nỗi biến đi. Bạn khiêu vũ trên đường chìm đắm trong điệu curtain của mình, hát múa say sưa như tan biến. Bí mật là ở chỗ tất thảy tan biến ngay khi nó diễn ra. Nó diễn ra với những con người khác nhau Tại nơi chốn khác nhau, chúng ta không chấp nhận Đức Phật ca múa, Ngài không phải mỗi người ấy, con người nhảy múa. Bạn có thể là người thích ca múa, vậy đừng ép mình ngồi dưới cội bồ đề, vì như vậy bạn sẽ gặp khó ngay. Cứ ép mình, cứ cố trầm lặng, tích, sinh, bạo lực. Khi đó khuôn mặt bạn sẽ không như Phật, mà sẽ thật méo mó, sẽ như tự tra tấn. Bạn có thể là thánh Chaitanya Bạn có thể làm nữ tế Mera Hãy tìm đường cho đám mây của bạn trôi đi Phiêu dạt và mặc cho mây tự do trôi nổi Dù mây trôi về đâu Mây vẫn vươn đến thần linh Đừng cưỡng chống cứ dần trôi Đừng xô đẩy mà hãy trôi cùng sông Điệu nhảy thật tuyệt vời Xong bạn phải chìm đắm theo nó Đó là điểm mấu chốt Đừng chối bỏ điều gì Chối bỏ là phi tôn giáo Hãy chấp nhận tất thảy Đón nhận chính là lời cầu nguyện